các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngon tình ngày hôm nay huỳnh lũ Dí sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề có bầu để ép cưới từ các bạn gia đình anh và gia đình cô đừng coi là đối thủ truyền kiếp hai người cha luôn luôn khắc khẩu là quyết không đội trời chung với nhau thế nhưng ngày từ nhỏ khi anh năm sáu tuổi thì đã chính tay bế cô còn đỏ hỏn mà cưng chiều nâng niu đối với anh Cô chính là một cái đuôi nhỏ Là một em gái nhà bên ngọt ngào dễ thương đáng yêu Cho đến khi cô 18 tuổi ra nước ngoài du học Để rồi trước 20 tuổi cô trở về Thì hoàn toàn đã biến thành một người tiêu nữ Trưởng thành Với dáng người vô cùng hoàn mỹ Khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên Cô đã hoàn toàn thay đổi Không còn là một cô gái Luôn luôn rô tre é thẹn Mà đã trở nên táo bạo Bày tỏ tình cảm của cô đối với anh Mà dù biết được tình cảm của cô đối với mình Nhưng anh không dám bước qua bởi vì nghĩ nó chỉ là tình cảm trẻ con chưa hề chín chắn Để rồi khi tiếp xúc với cô nhiều hơn, có thể hiểu rõ sự biến hóa trong tâm tình của cô, thì anh mới nhận ra tình cảm đó chính là các cốt kỳ tâm. Và anh phải làm gì đây để có thể đem cô ở bên cạnh người mình, khi cha cô luôn luôn đe dọa và không cho anh có cơ hội đó? Và câu chuyện này sẽ diễn ra có gì thú vị? Mời quý vị hãy cùng nhìn Lucy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Ban đêm, sân khấu học viện âm nhạc rực rỡ ánh đèn, trong đại sảnh đang tiến hành nhạc hội định kỳ cho sinh viên năm cuối. Mặc dù đây chỉ là những tiết mục do sinh viên trong học viện âm nhạc biểu diễn, thì những không khí của hội trường lại hết sức long trọng, hoàn toàn không thua các tiết mục được chính thức khác. Mặc kệ là trên đài hoặc là giới đài, mọi người đều mặc trang phục rất trình tề. Sinh viên trong học viện âm nhạc này, nửa năm sẽ tập trung lại biểu diễn một lần, coi như là cơ hội để thi đấu lẫn nhau mọi sinh viên đều phải dốc hết sức, xoẹt hết tất cả vốn liếng xem ai là người có tài lãnh đàn hay nhất, người nào có thành tựu âm nhạc cao nhất. Trên sân khấu có một chàng trai đang đánh đàn violin, động tác kéo đàn lơ lát kết thúc bản nhạc, chiếm được tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong bữa tiệc. Chàng trai tóc vàng trình bày một tiết mục hết sức hoàn mỹ, bởi vì ngay cả giáo sư hướng dẫn ngồi ở phía dưới cũng phải gật đầu khen ngợi công ngừng. Vỗ tay nhiệt tình cho tiết mục của anh. Anh chăn đầy tự tin mỉm cười với mọi người, sau khi thì lễ chào cuối, nhằn nhã lùi ra phía sau sân khấu. Ở tại nơi phương Tây này học âm nhạc, còn mặt phương Đông rất ít kỳ xuất hiện, vì vậy khi một cô gái đông phương xuất hiện làm cho người khác cực kỳ chú ý. Người con trai tóc vàng từ từ bước xuống, quay đầu nhìn bóng lưng của một cô gái nhỏ. Một cô gái phương Đông nhỏ nhắn đi tới chính giữa sân khấu, ngồi vào chiếc ghế dương cầm. Mọi người vỗ tay hoan nghênh một tràng dài. Để tiếng vỗ tay dưới sân khấu một lát, cô gái vẫn còn nhúc nhích như cũ, đôi tay để ở trên đuổi mắt nhíu lại, nhìn chầm chầm vào các phím đàn, sắc mặt có một chút trắng bệch, chầm chạp không đánh nàn. Những người nghe không đợi, bắt đầu ghé tay nhau gì sao, ánh mắt tò mò nhìn lên sân khấu. Tại chỗ khán giả, phần lớn là sinh viên tài năng, nếu không phải là người có tiếng trong giới âm nhạc, bọn họ hiểu khi lên sân khấu là cần có bao nhiêu dũng khí, vì vậy mọi người đều chọn. Cô gái Vương Đông này đang lấy dũng khí, rất là có tính nhẫn nại bao dung hành động của cô gái. Chỉ là, trong tâm bọn họ đối với màn biểu diễn của cô gái, đã giảm không ít sự mong đợi và hào hứng. Có thể tiến được vào học viện âm nhạc này, tất cả đều là sinh viên nướng đầu từ các nơi trên thế giới, đều có năng khiếu âm nhạc thêm vú. Bất cứ một sinh viên nào, ít nhiều gì cũng phải trải qua các đại hội âm nhạc quốc gia. Vì vậy, đối với loại hình hoạt động tương tự như thế này, chỉ là những tiết mục biểu diễn bình thường thôi. qua tật lâu, cô gái rốt cuộc cũng động, chỉ thấy cô thờ phào một hơi. mọi người bên dưới sân khấu cũng mừng lòng theo, cho là rốt cuộc cô đã lấy hết dũng khí, có thể bắt đầu đánh đàn rồi. ai ngờ cô gái này lại có hành động bất ngờ, một lần nữa kiến cắn giả rừng rút. cô bỏ qua biểu diễn, một chút cũng không động đến phím đàn, liền đứng dậy đi đến trước sân khấu, mặt không một chút thay đổi cuối người chào mọi người rồi trực tiếp đi đến lối ra. Bên dưới sân khấu các giảng viên hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không dứt. Sợ thình phòng cũng tuôn ra từng trận bàn tán sau lần. Âm thanh ông ông không dứt vang vọng khắp cả khán phòng. Diệp Năng đang ngồi ở trong phòng chờ sân bay, đôi tay ôm ở trước ngực, người đầu nhìn biển báo cáo các chuyến bay mà ngáp dài chán nản một cái. Anh đang chờ em vợ của anh hay anh cũng chính là Từ Mễ con gái của nhà họ Từ sát vách nhà bọn họ, hai người cha của nhà họ Diệp, bọn họ và nhà họ Từ mặc dù là hàng xóm lâu năm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.